Là cuộc tàn sát đẫm máu Những người phụ nữ nuôi giữ bồ câu giờ đây Chỉ còn biết bất lực chứng kiến tất cả Những âm thanh và cảnh tượng chết chóc Đang dần bao vây họ Cũng chỉ lúc này Bà Sarah, phổ thủy dưới mô hát Bắt đầu lên kế hoạch Nhằm bảo toàn mạng sống cho những người phụ nữ Và những đứa trẻ Và con gái choc đang dan bao vay ho cung chinh luc nay ba sarah pho thuy xu mo bat đau len ke hoach nham bao toan mang song cho thủ EI Là người đồng hành bên cạnh bà Sử dụng lối kể chuyện đồng hiện và chuyển tiếp giữa quá khứ và hiện tại, nhà văn Alice Hoffman đã kết nối các sự kiện cũng như diễn biến tâm lý của các nhân vật ngay trong thời khắc sống còn của những con người ở pháo đài Masada. Và cũng ngay trong thời khắc này, chúng ta càng thấy hiện rõ sự thông tuệ phi thường của hai nhân vật chính, phổ thủy Smoad, Saira và con gái người sát thủ Yei giờ đây họ sẽ như những thiên sứ cang trường giữ lại một phần linh hồn của jerusalem bây giờ mời các bạn theo dõi số phận của nhân vật con gái người sát thủ trong phần tiếp đây của tiểu thuyết những người nuôi dưỡng bồ câu của nữ nhà văn alice Hoffman, bản dịch của lê đình chi amram vẫn là một cậu con trai sẵn sàng lắng nghe những gì cô yêu cầu amram nói chuyện với người lính canh Anh này cho phép chúng tôi lách ra ngoài qua cổng. Ánh sáng ban ngày đã vươn xa thành những cái bóng thật dài, giúp chúng tôi nép mình vào vách núi và tiến bước mà không bị phát hiện. Tôi vốn định đi một mình, nhưng giờ đây tôi không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ cũng phù hợp khi Yahi đi cùng tôi, vì cô gái đã học những thứ phù chú mẹ tôi dạy tôi, đồng thời không sợ điều chúng tôi cần thực hiện. Chúng tôi cùng nhau đi men theo sườn núi, sau đó rẽ xuống phía một khe núi ẩm thấp nằm giữa hai cái hang. Có một lần, trong lúc đi lấy củi gần đó, tôi đã phát hiện thấy những khóm hoa thơm ngát màu hồng nở trên những cuống màu xanh lục mảnh khảnh. Chúng là những người họ hàng bọc hoang của cây đỗ quyên. Thưa hoa mẹ tôi đã chỉ cho tôi ở Alexandria để cảnh cáo tôi về sự nguy hiểm của nó. Giống như thứ rễ, baras vẫn có thể lôi linh hồn một kẻ thù rời khỏi xác Lá và rễ của cây đỗ quyên bị cấm, song vẫn hay được dùng trong Phamaka liên quan tới tình ái và báo thù. Trong tất cả các phần của thứ cây độc này, hoa có độc tính mạnh nhất. Chúng tôi khom người thấp xuống và chăm chú lắng nghe. Lớp bùn của Na trơn trượt dưới những bàn chân trần của chúng tôi. Chúng tôi đang được gió che chở, dường như đang ở một thế giới hoàn toàn khác, nơi chúng tôi có thể nhớ lại thiên nhiên hoang dã, đôi khi đẹp đến như thế nào. Không mấy nữa, chúng tôi sẽ tới lễ vượt qua, và mặt trời vẫn còn quá gây gắt, và thời gian này trong năm. Hoàn độ quyền là thứ thuốc tôi muốn đến tìm, Thứ tôi không cần phải điều chế hay sáng tạo, vì nó vốn đã là một phần của quá trình sáng tạo. Các phù chú và bùa phép đã không đủ để bảo vệ cho những người tôi yêu quý. Thuốc độc chính là thứ tôi cần. Tôi dơ bàn tay mình lên để Yai có thể hướng tay về phía tiếng vọng vang lên gần đó. Trong những âm thanh ẩm ý không bao giờ dứt của huong tai ve phia tieng vong vang len gan đo trong nhung am thanh am my rôm, Vàng lên không ngớt khi chúng đánh vật với sẻng và xả beng, là âm thanh của những con ong. Vào mùa xuân, chúng thường bay đến đông nghịt trên ngọn đồi này, từ Ai Cập tìm thấy đây tận hưởng nốt vụ hoa cuối cùng của sa mạc trước khi cái nóng ập đến. Chúng tôi lần theo tiếng vù vù tới một thân cây đổ, từ trong đó mật ong vàng ống đang ứa ra, thứ một số người trong chúng tôi gọi là debas Số khác lại gọi bằng cái “Mana. Thức ăn của những con ong thường là nguồn sông vật trong sa mạc, được cả con người và động vật ưa thích. Nhưng thứ mật ong này không giống bất cứ thứ mật nào khác, vì nó được lấy từ những bông hoa màu hồng chết người mọc dưới khe núi. Chỉ cần nếm một chút có thể khiến một người hóa điên trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Tôi bỏ áo choàng xuống, nhất quyết yêu cầu y ở lại sau. Chỉ mình tôi được an toàn khỏi những cú đốt giận dữ của đàn ông. Vì tôi đã rắc muối lên da mình. Như thế, chúng sẽ không nhắm vào tôi khi tôi thò tay vào thân cây lấy đỏ mật ra. Trước khi các chiến binh của chúng tôi xuất kích phá hủy con đường dốc của người Rome, những tên lính chiến đoàn chia nhau ăn thứ mật ngấm độc này, chúng sẽ hóa điên. Khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ không nhận ra được liệu chúng đang nằm mơ hay đúng là người của chúng tôi đang thực sự ập xuống. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh ấy, giống như những kẻ say, chúng sẽ không rút nổi kiếm ra. Yai và tôi nép vào cạnh một vách núi trong lúc những con ong lượn quanh đỏ mật. Tôi rắc muối lên đó, buộc lũ ong phải bay đi quay lại với những bông hoa màu hồng chết người nơi chúng sẽ hút thêm mật hoa khi tôi nói rõ ý định của mình yai không hề tỏ vẻ ngạc nhiên cô thừa nhận rằng cô đến tìm tôi vì đã nghe thấy một giọng nói gọi cô nói với cô những gì cô cần phải làm cô là người cần mang thuốc độc đến cho kẻ thù của chúng tôi đó là lý do cô để ariel lại cho bố cô trông nom và tại sao Cô lại khoác trên mình chiếc áo choàng của người sát thủ, lấy nó xuống từ móc treo trong buồng ông để dùng làm tấm áo giáp che cho cho cô, dẫu nó chỉ là một tấm vải mỏng manh. Khi anh chùm nó lên đầu, cô gần như biến mất trước mắt tôi. Thứ vải này có màu của bầu trời nhợt nhạt và của những tảng đá, cũng như thứ ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu xuống chúng tôi. Thậm chí cả mái tóc đỏ chói của cô Cũng tan biến đi Dưới chiếc mũ chùm Khuôn mặt cô biến mất Trở thành một lớp sương mù Tôi đã dự định mang thứ mana nhiễm độc Tới chỗ đám người rôm Xong dây một mực quả quyết rằng Giọng nói kia Đã tìm đến cô hẳn là có nguyên do Tôi không muốn để cô gái đi Nhưng cô không chịu nghe Cô tin rằng Cô đã được gọi để nhận lấy mật ong từ tay tôi. Trên thực tế tôi hiểu tất cả, vì trong giấc mơ của tôi cô hái đã đứng cạnh những cây keo. Cô đã đưa gái cánh tay lên trời khi bước vào chỗ của tôi. Tôi hiểu vì sao Gia Y đưa cho người nô lệ chiếc bùa vàng hộ thân. Tất cả chúng tôi đều nhẹ nhõm khi nghĩ anh ta tìm được đường quay trở về quê hương nơi tuyết đang rơi xuống quay cuồng theo đường xoáy ốc dẫu vậy cô gái cũng cần được che chở tôi quảng chiếc bùa vàng thứ hai quanh cổ cô bất chấp những lời cự tuyệt của cô rằng cô không xứng tôi biết cô gái sẽ nhận được sự che chở từ biểu tượng hình con cá từ lời hứa của nước và từ ân phước của đấng toàn năng tôi đợi trong ánh hoàng hôn đang tắt dần khi Yang Yi một mình đi tiếp, chúng tôi đã ở vào thời khắc khi thiên đường mở ra trước tầm mắt. Thời điểm các nhà thông thái quả quyết, họ có thể tận mắt nhìn thấy ngai vàng của Chúa. Tôi chỉ nhìn thấy những vách núi trước mắt chúng tôi. Tôi không dám ngước lên phía cái hang trên vách núi treo leo, nơi những người ít đã chết. Vì linh hồn con gái tôi vẫn lưu lại đó lạnh lẽo và cô độc. Sự xấu xa của thế giới Là một phần của tạo hóa Tôi biết thế Và thần chết đã được tạo ra vào ngày đó Khi sự sống lần đầu tiên xuất hiện song tôi vẫn cảm thấy cay đắng Tôi khóc cho những gì mà tôi đã mất Những gì thế giới đã mất Và sẽ còn mất Nhà nhanh nhẹ đi theo con đường Dẫn xuống núi Tôi gần như chỉ kịp nhìn thấy Hình bóng cô khái dưới chiếc áo choàng khi cô tới gần con đường dốc trắng xóa dẫn tới địa ngục vì đó là cái tên chúng tôi dành cho thung lũng có thời thuộc về mình và giờ thì đã nằm trong tay rôm khi tới gần công trường yay lập tức bỏ đỏ mật xuống cạnh một rìa đá đặt xuống thật cẩn thận để đám lính quản nô chắc chắn sẽ tìm thấy mùi thơm ngọt ngào sẽ mời gọi chúng và chắc chắn Chúng sẽ ngấu nghiến thứ thuốc độc này như dân tộc chúng tôi từng khoan khoái tận hưởng thú Manna khi được giải thoát khỏi ách kìm kẹp ở Ai Cập. Rồi các chiến binh của chúng tôi chắc chắn sẽ được an toàn hơn khi tấn công quân Rome. Màn đêm chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, đỏ mật đã được đặt vào chỗ, song nhai nhì vẫn nán lại. Tôi dần cảm thấy lạnh khi các vị sao xuất hiện xong cô gái vẫn chưa quay về Tôi bắt đầu lo lắng và bồn chồn đi đi lại lại vì dường như cô gái đã biến mất Cho dù cô đã đeo cái bùa vàng hộ thân chỉ mình chúa có thể che chở cho cô ở thung lũng này Trời tiếp tục tối dần tôi dần trở nên hoảng loạn gần nó chìm đắm trong nỗi sợ hãi những gì có thể xảy đến với cô gái Sau đó tôi thấy một dáng người lờ mờ giữa màn sương mù Trong bóng đêm, Gia nhi đã tìm cách nấp xuống đằng sau một tảng đá Và ẩn mình trong lúc đám người rôm dưới thung lũng miệt mài luyện tập cho cuộc chiến sắp tới Thử những thanh kiếm và cây lao chúng sẽ dùng để sát thương chúng tôi khi con đường dốc hoàn tất Khi cuối cùng, đám lính cũng quay trở lại doanh trại Giang nhị đứng dậy từ sau tảng đá Tôi không đoán nổi mục đích hành động của cô gái Khi rời khỏi nơi ẩn nấp an toàn Và tiếp tục dấn bước lên phía trước Tôi tự hỏi Liệu có phải cô gái đã ăn thứ mật ong đó Và trở nên nửa điên nửa tỉnh Và nghĩ cô có thể tiến vào tận thung lũng Nơi quân rôm kiểm soát mà vẫn sống sót Xong cô gái vẫn tiếp tục bước đi Trước mặt cô gái là vũng bồn và phía bên kia con sư tử đang nằm. Trong số tất cả những sinh vật hiện diện dưới thung lũng, chỉ mình con sư tử phát hiện ra cô gái, mà cũng có thể nó đã ngửi thấy mùi của cô. Giang đã tới Bích Pha ngày hôm ấy, và khi mùi ô uế lan tràn khắp nơi, mùi của thứ gì tinh khiết càng dễ nhận thấy nhất con sư tử ngẩng đầu lên và nhìn qua từ bên kia vũng buồn, trong khi giang y thận trọng bước tới gần. Tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ phải chứng kiến cô gái bị xé thành từng mảnh, bị ăn tươi nuốt sống. Trong lúc tôi đứng nhìn, cô bé con tôi đã từng yêu quý như con đẻ, khi tôi cũng chỉ mới là một cô bé. Nỗi buồn bùng lên nặng nề tôi đứng đơn độc giữa màn đêm đang buông xuống khóc than cho tất cả những gì tôi đã làm trên thế gian này và biết bao người tôi đã làm khổ tôi nghĩ có thể mình đang chứng kiến ngày tận thế và những người isan đã luôn đúng còn chúng tôi đã quá ngu ngốc không chịu lắng nghe tôi nghĩ tới điều những mảnh xương tôi gieo xuống đã tiết lộ về tương lai tôi đã nhìn thấy và tất cả những gì tôi sẽ còn phải mất trên thế gian này yay tới đứng trước mặt con sư tử nó có thể dễ dàng chồm tới tấn công cô gái song con vật vẫn không động đậy đuôi của nó ve vẩy ngoài ra không còn gì khác yay lại gần hơn nữa tôi có thể nhìn thấy cô gái và con vật qua một lớp sương mù một con vật dũng mãnh một vũng nước Một phụ nữ không biết sợ Có lẽ vì đã từng bị một con sư tử cắn Cô gái nghĩ rằng cô đã miễn nhiễm Với những lần cắn tiếp theo Như thế ai đó từng bị ong đốt Sẽ không bao giờ phản ứng với những vết đốt của chúng nữa Đã một thời gian khá lâu Không ai trong doanh trại room để ý tới con sư tử Hay thậm chí nghĩ đến việc cho nó ăn từ lúc chúng tới đây một con lừa là tất cả những gì dành cho nó con sư tử đã bị ngược đãi gần như đói lả bị bỏ mặc không chỗ ẩn thân dưới ánh mặt trời thiêu đốt cũng không thể chạy trốn khỏi những cơn mưa trút xuống xối xả như thác nó đã hoàn tất vai của mình làm chúng tôi khiếp sợ và bây giờ nó bị bỏ mặc những con quạ mò đến gần song con sư tử không thể với tới chúng. Sơn dương, hươu và cừu đã được xiên lên nướng trên các đống lửa của người rôm. song con sư tử không hề được cho lấy một màu thịt hay là xương. Khi Gia Nhi lại gần, con vật không hề động đẩy, nó cũng không hề lùi ra xa cô gái. Có lẽ nó không vổ lấy cô gái vì nó đã bị suy sụp, bị bắt đi khỏi miền đất của nó, bị hạ nhục không còn khả năng hành động như một con sư tử. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản, nó đang chờ đợi một sứ giả từ Chúa, giống như chúng tôi chờ đợi Gamriên. Lúc này, Giai đã đến đủ gần để có thể tháo chiếc khóa đồng, khóa cái vòng đeo trên cổ con vật cùng sợi xích đoi gamrien luc nay yagi đa nó. Tôi không thể thở hay là cử động. Tôi nghĩ... Con vật khi đó sẽ lao vào cô gái và tôi sẽ phải chứng kiến cô chết trước mắt mình. Nhưng con sư tử nhộm dậy đứng lên trước mặt cô. Nó nhìn chầm chầm vào dây bằng đôi mắt vàng óng tò mò hơn là hung dữ. Có lẽ nó đã nghĩ rằng cô gái là một đồng loại của mình và tự hỏi liệu cô có phải là bạn đồng hành với nó không? Có thể con vật tin cô gái là một giấc mơ. Vì nếu sư tử biết mơ, giấc mơ chắc chắn sẽ là điều này. Tự do trong bóng đêm, những bàn tay tháo xiềng xích cho ta, những dãy núi trước mắt ta. Dạ đưa hai cánh tay lên, như chúng tôi vẫn làm để thúc giục lũ bổ câu tung cánh. Còn sư tử quay lại, chạy băng qua thung lũng, biến mất trên các vách núi. Màu lông vàng nâu của nó giống như tấm áo choàng cho phép nó biến mất. Trước mắt chúng tôi Khi đó tôi biết Mình vừa chứng kiến một phép màu Tôi đợi ở nơi tôi đang đứng Cầu nguyện tạ ơn đấng toàn năng Niềm tin một lần nữa trở lại với tôi Trong khi dưới thung lũng Người chiến binh can đảm nhất trong chúng tôi Đang quay trở lên ngọn núi Vô hình với tất cả mọi người Dưới tấm áo choàng màu xám Xong lại tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm như một ngôi sao long lanh trước mắt chúa tối hôm đó các chiến binh của chúng tôi xuất kích bắt gặp đám lính của chiến đoàn bị ngộ độc hóa điên và lơ mơ ngủ dở vì chúng đã pha thứ mật ong có độc với rượu vang thành một món đồ uống và rất nhiều kẻ đã say khướt vì thứ thuốc độc này người của chúng tôi giết nhiều kẻ thù nhất có thể trước khi tiếng la hét của những kẻ bị giết làm hàng trăm tên lính ùa tới. đến lúc đó các chiến binh của Masada đã bắt đầu leo trở lại lên vách núi. vài người ngã xuống trong trận đánh và được mang về trên vai những người anh em đồng đội. ít nhất chúng tôi cũng có thi thể của họ để mà chôn cất. ở Jerusalem Chúng tôi sẽ đưa những người đã khuất trong gia tộc tới những hầm mộ của cha ông mình, rồi một năm sau thu nhặt di cốt đựng vào những chiếc tiểu bằng đá. Tại đây không còn thời gian cho phong tục đó. Cho dù người Rôm báo thù bằng một trận mưa tên lửa, chúng tôi vẫn tập trung lại ngoài quảng trường để than khóc, giật xé trang phục rồi tổ chức tăng lễ cho những người chết. Giữa lúc tăng tóc đó, vài người trong chúng tôi đã nhìn xuống dưới thung lũng họ nhìn thấy con sư tử đã được giải thoát khỏi xiềng xích của rome để trở về với những vách núi của julia những tiếng kêu và những lời cầu nguyện vang lên từng đám đông xúm lại ngỡ ngàng tự hỏi liệu có vài gabriel vị thiên thần dũng mạnh nhất là người đã mang điềm báo này tới cho chúng tôi vì chắc chắn Không người trần thế nào lại có thể dám lại gần một con sư tử. Dẫu vậy, người rôm tiếp tục đắp con đường dốc trắng lóa của chúng. Ngày một nhô lên cao hơn nữa, cho dù chúng tôi đổ xuống dầu xôi ném đá bắn tên, kẻ thù vẫn tiếp tục như một cỗ máy chết chóc kiên quyết giành lấy chiến thắng. Sau vài tuần... Con dốc chỉ còn cách tường thành của chúng tôi vài sải tay Và những tổn thất mà binh lính chiến đoàn giờ đây có thể gây ra thật lớn Tất cả những gì chúng hủy hoại với đá và lửa Chúng tôi đều khôi phục lại Xong chúng tôi không có đủ nhân lực Và cảnh đổ nát bày ra khắp nơi quanh chúng tôi Giờ đây không còn ai dám rời khỏi pháo đài Hay thậm chí lại gần tường thành Chúng tôi co cụm song chung toi khong co đu nhan luc va canh đo nat bay ra khap noi quanh chung toi gio đay với nhau trong gió Một bầu không khí im lặng nặng nề đè xuống Đó là sự tuyệt vọng Và nó lan từ người này qua người khác Còn nhanh hơn một cơn sốt Khi Ai ra tìm đến với tôi vào ban đêm Anh không nói gì Cho dù những lời nói luôn gắn kết chúng tôi với nhau Giờ đây chúng vẫn chưa đủ để cứu chúng tôi Phía dưới chúng tôi Một quá trình rồn rập đang diễn ra Ngày bột nhanh hơn càng quyết liệt và tàn khốc hơn Chúng tôi nhớ tới cách lũ ong có thể tạo ra Cả những đỏ mới chỉ sau một đêm trong tổ Và chiến đoàn cũng vậy Nếu như trước đây chỉ có 6.000 Giờ đây đã có 10.000 quân dưới chân chúng tôi Quân Rome cũng giống như một bầy ong vô tận Không thể chiến thắng chúng hay chạy thoát khỏi chúng Lựa chọn duy nhất là Rắc muối lên da mình Cho dù làm thế Có thể sẽ khiến ta đau đớn Hay phủ một tấm áo choàng lên người Để có thể biến mất Anh họ yêu dấu của tôi Đã nói với chúng tôi rằng Người Rome sẽ rút lui Khi chúng hiểu ra Một cuộc vây hãm không thể khuất phục được chúng tôi Chúng tôi có đủ những gì cần thiết Để duy trì sự sống Chúng tôi sẽ bị đói Xong vẫn có thể sống đạm bạc và cầm cự được thêm một năm nữa bằng khẩu phần ngặt nghèo mà cũng có thể là hai năm. Chắc chắn người Rome rồi sẽ phát chán và quyết định sử dụng sức mạnh của chiến bàn và mục đích hữu ích hơn. Giờ đây, khi con đường dốc đã vươn lên trên triển núi phía tây cao đến mức anh hỏi tôi không còn nhắc đến điều đó hay truyền cho chúng tôi những hy vọng hảo huyền nữa. Thần chết có một nghìn con mắt và không ai có thể nhìn xa hơn ông ta. Từng có những câu chuyện kể về những người đã cưỡi ngựa phi nước đại suốt đêm để mong thoát khỏi số mệnh, chỉ để tìm tới một ngôi làng xa xôi nào đó nơi thần chết đợi sẵn. Biết chắc điểm đến của nạn nhân trước cả khi người kỵ sĩ biết. Malachamave sẽ tìm ra người ông ta định tìm. Cho dù nạn nhân có chạy trốn nhanh đến thế nào đi nữa, Cho dù con ngựa của anh ta có phi nhanh như là con chiến mã của chúng tôi. Lê bà vạm vỡ, Con ngựa mang trái tim của một nghìn tuấn mã. Aiziza và tôi cùng nhau tìm đến chỗ bể nước Sau khi màn đêm buông xuống, Không còn bận tâm liệu có ai đó có thể tố giác tội lỗi của chúng tôi. Trong lúc cái chết chừng mắt nhìn, Chúng tôi nhìn lại nó, ngay cả khi chúng tôi nhắm mắt. Dưới nước, tôi ôm hôn người tôi yêu trong im lặng. Anh nhăn mặt vì anh mới vừa bị thương và đã không để ý gì tới vết thương này. Tôi muốn đắp san ta lên vết thương, nhưng anh nói với tôi, không có thời gian. Khi anh nói vậy, tôi bắt đầu khóc, như tôi từng khóc ngày hôm ấy ở Jerusalem khi trời mưa và anh ra chợ để tìm cho tôi lọ nước hoa có mùi hoa huệ. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau, cho tới khi anh gọi tôi đến ngọn núi này. Giờ thì tôi lại sắp mất anh lần nữa. Đừng khóc, anh nói trong khi tôi vẫn khóc. Giờ cũng không phải lúc cho chuyện đó. Anh đã trở nên cứng rắn sau những năm tháng trận mạc. Khi chúng tôi mới biết nhau, anh mới chỉ là một chàng trai trẻ. Còn giờ đây, anh đã giết quá nhiều người. Hai bàn tay anh đã vấy máu. Dẫu vậy, nước mắt vẫn có thể làm anh mềm yếu và nhắc nhở anh rằng chúng tôi vẫn là những con người. Nỗi khổ ải của thế gian đè nặng lên anh. Tôi lau khô nước mắt vì anh bảo tôi làm vậy. Tôi đã luôn làm như anh yêu cầu. Không phải vì tôi buộc phải làm thế do bổn phận, mà vì tôi nhìn thấy tận sâu thẳm con người anh và biết bản thân anh đau khổ đến mức nào. Khi nhìn ngắm anh, tôi không thấy khuôn mặt tàn khốc mà kẻ thù của anh luôn phải đối diện, hay hai cánh tay và phần lưng vạm vỡ của một chiến binh quá quen với táp trụ và sát thép. Tôi chỉ thấy chàng thanh niên ở bên giếng đã nhìn thấy sâu hơn sau những hình xăm màu lá móng của tôi. Anh luôn biết con người thực trong tôi Anh di ra vén tóc tôi lên Để anh có thể hôn xuống cổ tôi Không còn những lá bùa Tôi không còn được bảo vệ Tôi cảm thấy mình như bốc cháy Tôi tin mình được an toàn bên anh Cho dù là kẻ tàn nhẫn trên chiến trường Anh vẫn là chàng trai của ngày trước Luôn khao khát tôi đến mức cả vợ anh, bố anh và mọi luật lệ của Jerusalem cũng không thể khiến anh xa được tôi Anh thì thầm nói, anh muốn dành một phần thời gian ít ỏi chúng tôi còn lại trong vòng tay nhau Chúng ta hãy đừng nói gì, cũng đừng bận tâm tới những rắc rối của mình Chúng ta hãy nằm xuống bên nhau và quên đi thế giới và chỉ nhớ về nhau Người rôm sẽ tìm thấy chúng tôi, giống như lũ ong, Chúng sẽ ùa tới, muối sẽ rơi ra khỏi da chúng tôi. Chúng tôi sẽ bị phơi trần, vô phương chống đỡ trước chúng, như chúng tôi lúc này ở trước nhau. Khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đầy bất an, chúng tôi thấy con dốc ở sườn núi phía tây đã hoàn tất. Hôm ấy là một ngày mát mẻ mù sương và ngập sắc xanh chúng tôi đã bước sang tháng nissan thời điểm dân tộc chúng tôi ăn mừng tự do khi chúng tôi mở mắt ra cứ như thể con đường dốc vẫn luôn ở đó đột ngột thành hình còn hiện thực hơn cả những ngọn núi đã đứng đó từ khi chúa sáng tạo nên chúng cũng ngày hôm đó bụi bốc lên trên sa mạc khi một đoàn lữ hành từ phía đông tới họ thuộc về bộ tộc của bố và adia những người du mục trên các ngọn núi Simoa. Họ mang theo đủ loại gia vị và bảo vật từ Petra đến và tới đây để bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ người Rom, vốn đã có hiệp ước hòa bình với họ. Khi quan sát những người đàn ông này, trái tim tôi nặng trĩu vì tôi biết họ dũng mãnh và bất khả chiến bại đến mức nào. Mái tóc tôi vẫn còn ẩm sau buổi tối trải qua trong bể nước Hai cánh tay tôi đau nhất vì ôm lấy một người đàn ông luôn rời khỏi tôi Trong khi tôi đang ngủ Sau đó tôi sẽ thức dậy bên bờ bể nước bên cạnh mặt nước sâu thẳm, Một lớp bụi thạch cao phủ lên da tôi và tôi chỉ có một mình Bất chấp việc bụng tôi to dần và tôi đã gầy đi Nếu là người đàn ông từng là chồng tôi ở Mua A, hẳn đã để ý thấy Và chắc chắn ông sẽ cho tôi ăn trà là và vả Vì ông nghĩ phụ nữ gầy gò cũng giống như ngựa gầy quá yếu đuối với đồi núi quê hương Ông yêu tôi cho dù không bao giờ nói ra lời Ông đã ngắm nhìn tôi suốt quãng thời gian chúng tôi chung sống Như thế đôi mắt ông không biết đủ khi ngắm nhìn tôi Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nữ nhà văn Alice Hoffman hé lộ về kế hoạch đột nhập sang trại quân đội La Mã của hai nhân vật bà Syra và EA Sự khăn tàm của họ, những người phụ nữ tưởng mềm yếu khiến chúng ta thực sự bất ngờ Mời các bạn tiếp tục theo dõi những bước ngoặt của tác phẩm Xin kính chào tạm biệt